các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. tóc lại quá chỉnh chu quần áo thì phối hợp tỉ mỉ đem cơ mực mạnh mẽ bó sát vào chiếc áo sơ mi màu sẫm đậm phối hợp với quần trên màu đỏ sẫm màu đen zay nhit cùng với giày da hơn nữa trên cổ tay đeo một đống phụ kiện kim loại rõ ràng đang ở trong nhà còn mang kiến trâm nhưng mà hà lộ chỉ tiê theo sau lưng của lão quản gia luyện chuyên tâm nghe sơ bộ dàn sò mắt nhìn thẳng Hoàn toàn không phát hiện một bóng dáng, mang theo chờ mong và một chút sợ bị tổn thương thẳng tắp đi qua trước mặt của Bạch An Kỳ. Bạch An Kỳ duy trì tư thế lạnh lùng cao ngạo, đứng ở trong vườn hoa, giống như một đại thiếu gia nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Muốn thưởng cho mình một buổi trưa ăn nhàn để mà ngắm hoa, về mặt tùy chung là lạnh lùng kêu ngạo. Chỉ có đại lực sao dưng thiếu gia này nhìn thấy, trái tim của người đàn ông rơi vỡ đầy đất, hết lần này đến lần khác còn cưng rắn giả bộ như không có chuyện gì. Chỉ có một trái tim con gái mới yêu ớt sao, tình cảm của thiếu gia cũng rất là dễ bị tổn thân nha. Đúng là thiếu gia đáng thương. Phạm Hạ Lộ khó ưa, cô nhất định phải chết mà. Khi nghi hè bắt đầu, Bạch An Kỳ phải ra kế hoạch tác chiến. Đại thiếu gia nghĩ ra mệt lệnh, không cho bất cứ ai đối xử tốt với hà Lộ. Nếu như cô không đảm nhiệm được công việc của mình, cũng không cho bất cứ kẻ nào giúp đỡ. Như vậy thì không được đâu. Đại lực ở một bên nói, anh đã có cái tuổi thích khí dễ các cô gái yếu đuối mà lấy thân phận từng trải đề nghị thiếu gia thiếu gia có thể hẹn hà lộ ra ngoài ăn cơm mà xem phim tại sao tôi phải hẹn cô ta ý đồ bị nhìn thấy làm cho đại thiếu gia thẹn thùng và bực bội đại lực không thể làm gì khác hơn là yên lặng mà dơ dơ lỗ mũi làm bộ như chưa nói gì vì vậy kaki nghi hè đại thiếu gia trở nên rảnh rỗi nhưng mà đại thiếu gia rảnh rỗi sẽ đi quậy người khác ví dụ như lúc hà lộ bận rộn Liền kêu cô ấy tới một chỗ nào gần đó. hơn nữa khi người ta đến gần thì lập tức tìm chỗ trốn. Có cần phải rắc rối như vậy hay không? hơn nữa đại lực cũng không biết kế hoạch tác chiến như vậy có thể đạt được mục đích sao? Nhìn Hà Lộ bận rộn tới lui rất là thú vị sao? Đại lực bất đắc sĩ nhìn thiếu gia lấp ló trong vần hoa. Bởi vì anh là bảo vệ kiêm người hầu bên cạnh thiếu gia, Cho nên nếu thiếu gia ở trong vần hoa làm trộm thì anh dĩ nhiên cũng phải như hình với bóng mà trốn theo chỉ cần nghĩ đến mình từng tuổi này còn đi theo thiếu gia làm ra cái loại chuyện mất mặt này thì đại lực liền cảm thấy thật là bất lực mà nhưng mà nhìn bộ dáng như đang thưởng thức bức tranh đẹp nhất của thế giới của thiếu gia hết sức chăm chú mà rình coi hà lộ làm anh không đành lòng nói cho thiếu gia biết thiếu gia đã rơi vào bẫy tình rồi thân là đại thiếu gia muốn ở trong biệt thự quậy phá như thế nào cũng được cộng thêm việc bạch an kỳ dẫn lấy bộ dáng hung ác nhìn chằm chằm đuổi đi bất cứ ai đến gần khu vực của anh, vì vậy đã lâu rồi không có ai dám đối với anh lộ ra hành vi bất kính hay phát biểu ý kiến gì. Bạch An Kỳ nhìn thấy Hà Lộ làm việc, không có phát hiện mình có thể nhìn cô cả ngày, đơn giản giống như là ngu ngốc, bởi vì mỗi giây mỗi phút trong lòng anh đều nghĩ, mẹ nó, đây là quần áo của người hầu sao? Hai anh không nhìn thấy đôi chân và cái bụng của Hà Lộ, nếu có thể nhìn thấy đôi chân là cũng tốt rồi. Cô đang làm gì vậy? Đang lặng lặng rình coi. Bạch An Kỳ đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói nghe được nồng nặc sự khó chịu. Đang trong trạng thái liêm diêm ngô gật, đại lực nhanh chóng đứng dậy, nhìn thấy hà lộ cũng miễn cưỡng mà lôi kéo thùng rác thật to. Bên trong là lá cây và nhánh cây hôm trước cắt bò. Là rác mà. Trước khi bảo kéo đến, cây cối và hoa cỏ phía sau biệt thự đều đã được sửa răng bảo vệ. Cây cối yếu đuối thì làm giá đỡ, cây luồng xùm thì đem cắt sửa. Đúng là nói nhỉ? Tại sao lại để cho cô lôi một thùng lớn như vậy? Những người khác chết hết rồi sao hả? Không thấy cô căn bản là dịch truyền công nổi hay sao? Mà dù sức lực của cô rất lớn, nhưng vẫn là con gái cơ mà. Không biết người nào ra lệnh là không cho phép bất cứ người nào nhúng tay vào giúp đỡ Hà Lộ chứ? Những người giúp việc khác đoán ý tứ của đại tiếu gia. Cho rằng đại thiếu gia muốn dạy dỗ Hà Lộ, cho nên tất cả tập thể đánh xa cô. Ngay cả cô cũng muốn dùng xe đầy chở rác đi đổ cũng bị người khác cướp đi không cho cô sử dụng đại lực sờ sờ lỗ mũi còn không phải là tại thiếu gia sao bành an kỳ nhầm chăm chăm hà lộ cố gắng hết sức xoay người rời đi một lần nọ hà lộ đang cố gắng lôi kéo thùng rác lớn ông lão làm vườn đột nhiên gọi lại lão già kêu người đem cái này đặt ở trên sân thượng phụ của phu nhân lão làm vườn cầm hai bông hoa nhỏ đưa cho hà lộ nhớ là đặt ở nơi mặt trời không chiếu còn phải thông gió nữa hà lộ nhận lệnh rời đi Sau khi Hà Lộ đi xa, Bạch An Kỳ và Đại Lực đẩy xe xuất hiện. Đại Lực đem tất cả lá cây và xe đồ sắc đẹp vào xe mình. Bạch An Kỳ không biết nhặt được ở đâu, hai cái túi hạt xốp thật là to. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net